các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 377. Chương 378 hai người lên xe rồi quay lại huyện Thuần Nhiên. Trên đường đi, Hoàng Vân Đô đã gọi đến thông báo đang tiến hành điều tra, hiện giờ đã có một số bằng chứng. Chu Kiến Hùng có rất nhiều người chống lưng cho, từ đại đội trưởng đội hình sự tới chủ tịch huyện Thuần Nhiên và nhiều nhân vật có quyền thế khác. Nói chung Chu Kiến Hùng có thể hô mưa gọi gió ở đây mà không ai dám làm gì cả. Ngoài ra, Chu Kiến Hùng còn qua lại gần gũi với một cao thủ ở thành phố Cửu Long, người đó tên là Lưu Hải Vương, tông sư cảnh giới thần. Nhà họ Lưu của Lưu Hải Vương là một gia tộc võ cổ truyền từ lâu đời, cao thủ lớp lớp. Nói đến đây, Hoắc Vân Đô, kẻ thủ lĩnh, động vào tên này là đắc tội với Lưu Hải Vương đấy. Ngô Bình trầm ngâm nói, cứ tiếp tục điều tra. tìm hiểu rõ về Lưu Hải Vương và gia cảnh của người này cho tôi. Vâng. Chu Tiểu Lôi nhìn Ngô Bình rồi nói, "Hệ anh Ngô Bình, chuyện này khó lắm ạ." "Ngô Bình, hệ Tiểu Lôi, em có biết Lưu Hải Vương không?" Chu Tiểu Lôi suy nghĩ rồi nói, "Hệ anh em từng nhắc đến người này, bảo ông ta là một người kiêu hùng, hơn nữa còn giỏi võ nghệ." "Ngô Bình, nếu Lưu Hải Vương chơi thân với Chu Kiến Hùng, có khả năng lần này chúng ta phải đụng độ với ông ta đó." Chú Tiểu Lôi giật mình, Ê anh Ngô Bình, hay mình tạm dừng để thư thả nghỉ cách đã. Cô ấy không muốn vì chuyện của nhà mình mà liên lụy đến Ngô Bình, Ngô Bình đã cứu cô ấy là cô ấy cảm kích anh lắm rồi. Ngô Bình cao mày nói, kể dù không biết em thì anh vẫn phải trả thù cho anh phù sinh, lát đến hôn lễ, anh sẽ tặng họ một món quà lớn. Theo tin tình báo của Hoác Vân Đô, Ngô Bình và Chú Tiểu Lôi đã đến một khu sang trọng của huyện Thường Dương là khu Giang Thiên. Nơi này gộp cả núi và bờ sông lại, nối liền là một cây cầu, muốn qua cầu thì phải được chủ của nơi này đồng ý, xe của Ngô Bình vừa tới, người bên trong thấy anh lái chiếc M8 đắt tiền thì khách sáo hỏi: "Hệ anh đến tham gia tiệc cưới ạ?" Ngô Bình nói: "Để tôi đến tham gia hôn lễ của Chu Kiến Hùng và Tống Phương, phiền anh mở cửa." Nghe thấy Ngô Bình nói đúng tên cô dâu và chú rể, người bảo vệ không hỏi nhiều mà mở cửa ra ngay, xe của Ngô Bình thuận lợi đi thẳng vào trong. Bên trong sảnh tiệc của Giang Thiên Hoa phủ tràn đầy khách khứa, các nhân vật nổi tiếng của giới chính trị và giới làm ăn đều tới đây nịnh nọt. Ngô Bình và Chu Tiểu Lôi đến sảnh tiệc thì Chu Kiến Hùng đang đứng đón khách trước cửa. Khi ông ta thấy Chu Tiểu Lôi thì sững ra, há miệng định nói gì đó. Nhưng Ngô Bình đột nhiên đi tới vỗ vai ông ta vài cái, cười nói: "Đây giám đốc Chu, chúc mừng nhé." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net